Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Do ảnh hưởng bởi chính trị Nên cũng không còn giàu sang như ngày xưa nữa Gia đình ông Phú Hộ Thái Cũng không thoát khỏi hoàn cảnh trên Thời gian sau này Gia đình ông Thái cũng có nhiều thay đổi Tòa bà trí cả hai Cũng đều lập gia đình Vợ chồng Dũng thì sau đám cưới Đã không còn ở nhà nữa Mà dọn lên tỉnh thành sinh sống Riêng bọn người ở thì chỉ còn con đẹp Và thằng dần Nghe nói thời gian trước đó do thằng Tý bị phát hiện chuyện ăn cắp tài sản trong gia đình ông Thái. Đem ra ngoài bán nên nó bị đánh cho một trận rồi đuổi đi khỏi nhà. Vào một đêm khuya tháng 3, tại nhà ông Thái, hôm nay không hiểu tại sao bà Bích là cảm thấy vô cùng khó ngủ. Ngủ cứ xoay qua rồi xoay lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Lạ thiệt, tại sao hôm nay không ngủ được kìa. Bà bị cào nhỏ Một heo chở mình gác tay lên chán suy nghĩ Đã mười mấy năm trôi qua rồi Mà không hiểu tại sao Mình lại không thể nào quên được Chuyện con nhạc Còn bảy ngày nữa là đúng Mười năm Ngày nó tự giáp Cứ mỗi năm mình đều cúng vái cho nó một lần Không biết dưới đó Nó có oán hận mình không Mà chắc bây giờ Nó cũng đi đầu thai mất rồi Nếu nó có báo thủ thì đã xảy ra mười mấy năm trước rồi Chắc không cần trần trừ tới ngày hôm nay mới xảy ra đâu Làm cái gì mà bà không ngủ vậy? Ông Thái lên tiếng Câu hỏi ông Thái cắt ngang giọng suy nghĩ của bà Bích Thiên mụ khe giận mình đầu có Không biết hôm nay tại sao tôi không ngủ được thừa ngày tôi thấy bà ngủ say lắm mà Ông Thái thẳng mặt Ông hiểu tại sao hôm nay tôi lại nhớ đến chuyện con nhạc không à? Ừ, chuyện đã qua lâu rồi. Bà nhớ lại làm chi cho mẹ. Chẳng phải bà đã đuổi nó về nhà rồi sao? cũng tại nó mà chân tôi mới mang thẹo đây này. Ông thái hàn học. Thực ra tôi đã giấu ông chuyện đó. Tôi thật sự không có cơ hội đuổi nó về. Bà bị thở dài Cái gì? Ông thái bước ngỡ. Bà ông đuổi nó về Vậy rốt cuộc là sao tôi không hiểu Bà bị tưởng toàn là mọi chuyện ngày hôm đó Cho ông thay nghe Tiến ông thay kinh ngại Trời ơi Vậy tại sao ngày hôm đó bà ông nói cho tôi biết Tôi nghĩ ông có biết hay không Thì cũng vậy thôi Không phải lúc đó ông cũng muốn giết nó chết sao Rốt cuộc thì nó cũng đã tự sát Vậy thì tôi nói cho ông biết làm cái gì Sau vài giây suy nghĩ ông Thái mới lên tiếng, bà nói cũng đúng. Nếu lúc đó tôi biết thì mọi chuyện cũng đã rồi, chẳng thay đổi được gì. Nhưng chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, bà đừng tự làm khổ mình nữa, ngủ đi cho khỏe. Tuổi tác đã đơn rồi không khéo lại thành bệnh thì khổ cho tôi nữa. Sau cuộc nói chuyện, cả hai vợ chồng ông Thái chẳng ai ngủ được, họ đều chẳng tư suy nghĩ. Không ai nói với ai một lời nào. Bà chạy động thái lên tiếng nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí im lặng. Không hiểu sao bà làm tôi nhớ chuyện thằng tí cách đây vài ngày. Ý ông là sao? Bà bị ngạc nhiệt. Chẳng phải ông nó đuổi nó đi rồi sao? Cách đây vài ngày đã xảy ra chuyện gì chứ? Nó chết rồi. Ông thái nhào mặt nhìn lên trận nhà. Ông nói sao? Sao nó chết? Mà tại sao ông biết? Bà bị kinh ngạc. Nghe nói dạo gần đây Nó làm bốc xếp ở kho thóc Bên xóm Hạ Phân Cách đây vài hôm Tôi có qua đó chơi Người ở đó đồn ầm Nói thằng tí Sau một đêm canh gác kho thóc Tự nhiên có người phát hiện Thấy sao nó chết ngoài cửa khó Không ngờ Mấy đuổi nó đi có mấy tháng mà nó đã chết rồi Bà bị chặt lưỡi Bà biết không Người ta tiến hành khám nghiệm tử thi Thì phát hiện có một vật lạ nằm trong mồm của nó Chân mày ông Thái hơi coi lại Đó là một cánh hoa sứ màu tím Ông nói sao? Bà bình ổn dậy nhìn ông Thái kinh hài Bà biết rồi đây ở xóm Hạ phần Ít ai trồng hoa sứ lắm Chỉ có xóm mình là có thối Nhưng nhiều nhất vẫn là Vườn hoa sứ của thằng Dũng Trồng trước sân nhà mình <cười> Tại ông lo nghĩ quá thôi chứ vườn hóa sứ thằng Dũng là màu trắng mà. Bà quyền rằng loài hoa sứ màu trắng tím mà ở huyện mình, điếm hài biết lắm bà. Vì thế, nếu có ai trồng loài hóa đấy thì lại là một chuyện lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net